Chương 50 lầm, người ta từ nước ngoài về, thông minh tuấn tú, tuổi trẻ hứa hẹn, gia thế lại tốt, đặc biệt cậu ta lại không khoa trương, tuổi còn trẻ đã biết khiêm tốn che giấu sự sắc sảo cậu ấy và chúng ta, người trên trời, kẻ dưới đất, lòng tự tin lung lay trực đổ mà lăng lăng xây đắp trên lời cam kết tựa như lâu đài giữa không trung của Dương Lam Hàn Nay mới nghe mẹ nói mấy câu, đã mang cô đá thẳng cản từ trên cao rớt xuống, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ném mạnh đến nỗi cô ngoài đau đớn ra, không còn cảm giác được gì nữa, lăng lăng, đàn ông xuất sắc như thế, con không giữ được đầu lăng lăng như con rối gỗ mất tri giác, mơ hồ gật đầu, vui sướng hay thương tâm đều hóa thành tê liệt. Lúc này, mặt trời chói chan qua trưa hé ra một nửa giữa những tầng mây, ánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu trên gương mặt lạnh lẽo của cô, cô ngẩn đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài, kỳ lạ thay, lúc này cô lại nhớ đến ông nội đã mất.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 Cô nở nụ cười, cười thật tươi tắn rực rỡ với trời cao, hạnh phúc ư, từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã không ngừng nói cho cô biết hạnh phúc không phải một lần vất vả mà an nhàng mãi mãi, không lo cơm áo sống qua ngày, mỗi ngày vất vả một chút, mệt mỏi một chút đều không sao cả, bên cạnh có một người đàn ông biết nóng biết lạnh, những ngày bình yên chính là hạnh phúc, cô đã tin, 25 năm đi tìm một người đàn ông thủy chung trọn đời bảo vệ cô, cho dù anh xấu xí, Nghèo nàng đến đâu cũng không thành vấn đề, thế nhưng, gặp Dương Lam Hàn cùng anh Tây đang vào tay, ôm nhau thật chặt, cô mới nhận ra mình đã sai lầm rồi, cuộc đời vốn môn hình vạn trạng, ốc xên trốn trong lớp vỏ ngoài nặng nề, không bị gió tác mưa xa là một loại hạnh phúc sao, nó tránh được mưa to gió lớn, đồng lời cũng bỏ lỡ đặc ân đẹp nhất của thiên nhiên, vẻ đẹp tuyệt diễm của ánh hoàng hôn, cảm giác mềm như bông của mưa phùn, những cơn gió nhẹ dịu dàng.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 Cô nhớ rõ trong ngăn kéo đầu giường trước nay luôn để bức ảnh một nhà ba người họ, ố vàng cũ kỹ, chưa bao giờ vứt bỏ, mẹ cứ mở miệng ra là hết hận rồi oán, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chồng có thể về nhà, một nhà ba người sống hạnh phúc, lăng lăng cũng tin ba sẽ trở trở về, nhưng mười mấy năm trôi qua, hy vọng của hai mẹ con cô ngày càng xa vời, mẹ lấy tay áo lau nước mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, lăng lăng, nếu con một mực muốn quen cậu ta, mẹ không ngăn được. Cho dù có ngăn cản, về sau con cũng sẽ hận mẹ, lăng lăng lắc đầu kịch liệt, con không hận mẹ, nhưng con không muốn rời xa anh ấy, anh ấy rất tốt với con, ảnh thật tình muốn cưới con, mẹ biết, mẹ vừa nhìn qua thái độ của cậu ta hôm nay liền biết cậu ta chỉ sợ mẹ không đồng ý. hai Năm đó lúc ba con gặp ông ngoại con, cũng y như thế, nói cái gì cũng chỉ dám nói một nửa, nhận thấy sắc mặt ông ngoại con không ổn là lập tức sửa miệng, lăng lăng. Thế sự vô thường, mẹ, sau này thế nào, con đều chấp nhận, con không hối hận đâu, mẹ bạch thở dài, nói, cái gì cần nói mẹ đều nói hết rồi, con thấy nên làm thế nào thì làm, mẹ chỉ xin nghỉ một ngày, mai còn phải về đi làm, lăng lăng nếu lấy mẹ đang trực đứng lên, không dễ gì mẹ đến thành phố A một lần, cứ ở đây vài ngày đã, con dẫn mẹ đi dạo loanh quanh, mua vài bộ quần áo cho mẹ và ông ngoại, mẹ lắc đầu, không được. Ông ngoại con cần người trong nôm, mẹ phải về, mẹ đã mua vé rồi, chỉ còn một tiếng thôi, lăng lăng biết tính mẹ, bà đã quyết định chuyện gì thì có khuyên cũng vô ích, vì vậy, cô gọi điện cho Dương Lam Hàn hỏi anh, bây giờ anh có thời gian không, có việc gì hả em, anh hỏi, mẹ em mua vé tàu hỏa về quay lúc 2 giờ, nếu tiện, anh qua đây tiễn mẹ chút đi, nói xong lăng lăng lại sợ làm trễ nải công việc công việc của anh, ngay sau đó liền nói. Anh không tiện cũng không sao đâu, gấp vậy sao, mẹ phải về chăm sóc ông ngoại em, anh nghỉ ngợi vài giây, lập tức nói, chờ anh một chút, 15 phút nữa anh đến, được, mẹ con em chờ anh ở đại sảnh dưới lầu, 15 phút sau, lăng lăng và mẹ đúng giờ đi xuống dưới, đúng như cô dự đoán Dương Lam Hàng đã ở ngoài cửa chờ hai người, anh mở cửa xe để họ ngồi vào trong, trên xe để sẵn một túi đồ ăn lớn mua ở siêu thị, lúc lăng lăng cầm lên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 Tiếng xe lửa xình xịt đinh tai nhức ốc, mẹ bạch trước khi lên tàu còn kéo tay lăn lăng, nhỏ giọng dặn dò cô, cái gì cần nói mẹ đã nói hết, con cũng không phải con nít, trong lòng mình phải cân nhắc, làm việc gì cũng phải trừ cho mình đường lui mẹ, mẹ yên tâm, con biết phải làm sao mà, Dương Lâm Hàn lui lại vài bước, nhìn người qua lại phía sau lưng, cố ý tránh câu chuyện của hai mẹ con, mẹ bạch hơi đâm chiêu nhìn thoáng qua anh, lại dặn dò nói, con nữa. Mẹ thấy nhất cử nhất động của cậu ta đều quy củ đúng mực, mỗi lời nói ra đều thận trọng từng chữ từng câu, được dạy dỗi như vậy, cha mẹ cậu ta nhất định không phải người bình thường, con lần sau có gặp cha mẹ cậu ta, nhất định phải lưu ý dáng vẻ nói ít thôi, phải nhìn kỹ sắc mặt người ta, già, lăng lăng ôm mẹ, mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, đừng lo lắng chuyện của con, mẹ bạch đi rồi, lăng lăng như người mất hồn xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga.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 Dương Lam Hàng bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần nới lỏng tay, cô sẽ đưa thế giới này biến mất, không đầu, lăng lăng, em là người thích hợp với anh nhất, mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần anh tin rằng thích hợp là được rồi. Cô ở trong lòng anh chậm rãi ngẩn đầu lên, vẽ mặt anh so với lúc tham dự hội nghị khoa học còn trịnh trọng nghiêm túc hơn, thấy anh để tâm, máu trong người cô cũng ấm lên, tri giác bị mẹ kích thích đến tê liệt dần dần hồi phục, tình yêu.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 Cuộc sống nhắm mắt chờ âm báo quy quy đã một đi không trở lại, lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, hóa ra dáng vẻ anh lúc ngủ cũng thật yên tĩnh, thâm trầm, lăng lăng ngồi xổm bên cạnh giường, chậm rãi nhìn đôi mắt, lông mày, sống mũi, đôi môi anh, chăng từ trên vai anh tuột xuống, lộ ra da thịt hơi ngâm ngâm, trong nắng sớm càng đặc biệt dụ dỗ người ta muốn chạm vào, vừa nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình, khóe miệng cô cong lên, cô tưởng tượng.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 Mục tiêu cuối cùng của cô là làm mẹ hiền vợ đảm cơ mà, để không đánh thức người đang say ngủ, cô toan rón rén bước ra khỏi phòng, vừa đứng lên, hai cổ tay bỗng chốc bị người ta giữ lại, cô chưa kịp phản ứng, người đã bị Dương lâm Hàn kéo vào vòng ôm, lật mình đặt dưới thân, nhiệt độ trong chân thật ấm, thân thể anh càng ấm, khiến người ta quyến luyến, tay anh lồn vào trong áo ngủ cô tìm kiếm, trong mắt đã lué lên ánh sáng cầm thú, anh, hai má cô đỏ bừng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ánh nắng sáng sủa, dưới rèm cửa mở toan, thì vẫn chưa bao giờ, cô nhỏ giọng nói, anh muộn giờ làm rồi đó, anh nhìn lướt qua đồng hồ trên đầu giường, thời gian quả thật không dư dã cho lắm, ngọn lửa trong mắt anh tắt dần, tay cũng rút ra khỏi áo ngủ cô, lăn lăn kéo lại quần áo, chui ra khỏi lòng anh, chạy vô phòng bếp, trong bếp văng lên một tràng hòa âm lộn xộn lanh canh lách cách, lúc Dương Lam Hàng thức dậy tắm rửa xong.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 Ít ra thì nụ hôn chào buổi sáng mỗi ngày làm cô thích muốn chết, hử, Dương Lam Hàng hơi nhíu mày, dường như không nghe rõ, em nói cái gì, không có gì lăng lăng đỏ mặt ngồi xuống, vùi đầu uống sữa, dĩ nhiên cô rất xấu hổ khi phải nói với anh, cô vô cùng thích thú nghi thức hôn buổi sáng này của người Tây, lúc nãy, anh thẳng nhiên nói, nụ hôn đó không phải nghi thức, lăng lăng suýt chút nữa bị sặc, khó khăn lắm mới nuốt được miếng sữa, sau đó, cô cúi đầu,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 Em hả, có tiện không, ở bên dương Lâm Hàn cảm giác giống như ngồi xe vượt núi, tâm trạng cứ lên xuống chập trần, một giây trước cảm xúc còn tụt thấp, một giây sau cô đột nhiên thăng cao, anh dẫn em đi tham quan viện khoa học một chút, để em hiểu thêm về tình hình phát triển vật liệu kỹ thuật ở Trung Quốc, nhưng tiện đưa em đi gặp vài người bạn của anh, nghe lời anh vừa nói, xem ra chuyến đi này còn có ý nghĩa lịch sử, lăng lăng vội gật đầu, sợ anh đổi ý.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 rồi lại từ trong tủ chọn ra một bộ thường phục anh chưa bao giờ mặc qua, cô thu xếp từng món đồ của anh, vui vẻ ngâm nga một điệu hát quê nhà, tưởng tượng về chuyến du lịch trăng mật tại thành phố S. Đúng lúc này, Liên Liên gọi điện tới, không cho cô cơ hội nói tiếng nào, lập tức liến thoắng hỏi cô, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, ngay cả tin tức cũng không có, cậu khai thật cho tớ, có phải đã bỏ trốn với trai không hả? Cô vừa cười vừa nói,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 Lăng lăng do dự một lúc, ở nhà anh ấy. Thực ra, từ khi đến với Dương Lam Hàng, cô đã nhiều lần định kể với Liên Liên, dù sao Liên Liên cũng là bạn thân nhất của cô, là người lo lắng chuyện tình cảm của cô nhất, nhưng đề cập đến quan hệ của cô và Dương Lam Hàn cô không biết phải mở lời ra sao, tớ nghe Tiểu Út nói anh ta là bạn online của cậu, có phải anh bạn khoa học gia của cậu về nước không, Liên Liên vừa nói với giọng la hét ngạc nhiên vui sướng xong. Vui mừng của Liên Liên liền biến thành giận dữ, quay ra bắt đầu trách mắng cô trọng sắc khinh bạn, Liên Liên, cậu có bận không, chúng ta đi uống gì đi, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu, tốt, tớ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, Liên Liên lập tức đồng ý, được, vẫn chỗ cũ, nguyên tắc cũ, chỗ cũ, là một quán bán đồ uống lạnh được cải tạo từ nhà dân nằm bên cửa hông của trường, đơn sơ đến cả tên quán cũng không có. Kem ở đó cũng không thua kém gì mùi vị của ha ơi Jen lăng lăng vô cùng thích nơi này, trước đây mỗi lần cùng Liên Liên tự học xong đều phải đi đến đó ngồi một lát, nguyên tắc cũ, cô bào, khoan, lăng lăng, làm người không chỉ nhìn bên trong, tớ nhìn bề ngoài có được không, Liên Liên nói, tớ bào, đến cửa hàng mới mở đối diện trường đi, bên đó đông người lắm, tớ có bí mật trọng đại muốn tiết lộ với cậu, phải tìm một nơi ít người lui tới, bí mật à.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 Chậm rãi lâu bụi trên mặt bàn, miêu xét dâu nhanh chóng được mang lên, cô hút một ngụm, mùi sữa đậm đà, mùi dâu thơm ngát, bài trí cũ kỹ thoáng chốc trở nên không đáng kể, tiếng bước chân vội vàng truyền đến, cô ngẩn đầu, bắt gặp một khuôn mặt bầu bỉnh tươi cười, huầy, lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm hở, nói trọng điểm đi, liên liên còn chưa ngồi xong đã cấp tốc hỏi, anh bạn khoa học gia của cậu thực sự quay về rồi hả, chuyện khi nào vậy, rất lâu rồi.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 Liên liên, cậu nghĩ sao về tình yêu thầy trò, tình yêu thầy trò, cậu nói xếp cậu ấy hả, liên liên trầm ngâm một hồi, lăng lăng, cậu thực tế chút đi, dương làm hàng giống như ánh trăng trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đụng chạm, không thể đụng chạm sao, ký ức màu tím chợt lướt qua trước mắt cô, mồ hôi anh đông đưa lăn xuống hai bên thái dương, mê hoặc khôn cùng, liên liên thấy cô thất thần, đau khổ khuyên cô, lăng lăng, cậu tỉnh lại đi. Các cậu không có khả năng đến với nhau đâu." Tớ về Dương Lam Hàn, cô trịnh trọng nhìn Liên Liên, yêu nhau